Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây coi bộ nghèo lắm Liễu im lặng nhìn ra sân Đôi mắt mông lung nghĩ ngợi Khá lâu cô mới nhắc lại nhận xét của Tám Chắc chị quá à. Chắc mấy trúng mánh quá à Hèn gì đi đâu Ông cũng ôm theo cái túi Không có rời một bước nữa Dám ông để tiền trong đó lắm anh Tám Trời ơi Tám biết không ha Em ở chung phòng với ông ha Mà ông đi tắm nè Ông đi cầu nè Ông đều sách ôm cái túi bên cạnh gì nè Bạn đêm ông đi mâm ngủ nghe, ống cột cái túi vô chân giường, ngay sát ở chỗ ông nằm á, sáng sớm thức dậy cái ông dồm liền ông kiểm tra liền à, chắc ông sợ em trộm của ông quá. À. Tám gạch cù nhất trí. Ừ, em nói anh mới để ý, đi đâu cũng đeo cái túi trên vai, chắc là tiền nhiều quá mà không dám gửi ai. Rồi tám xoay người, giữ gón tay vào mặt liễu và dặn. Nhưng em phải nhớ rằng, cái gì của người ta em không được động tới. Nhân viên của anh làm ở khách sạn này đều được học tầm chính sách đối với khách mướn phòng ăn cắp bất cứ thứ gì của khách dù lớn dù nhỏ đều bị đuổi ngay và giao cho công an xử lý trời anh Tám, anh Tám làm em quê anh Tám anh Tám biết tính em mà em đâu có bao giờ cho chỉ của ai cái gì <cười> thì anh cũng nhắc chừng em vậy thôi em em đi chơi với ông ra vũng tàu đi em khéo môi thì chuyến này sẽ kiếm được bộn anh thấy ông coi bộ đàng hoàng mà chịu chơi Thôi em đi đi Cảm ơn anh nghe Đi thì chắc chắn là phải đi rồi Nhưng mà ít ra thì cũng phải hỏi anh tiếng Hồi đó tới giờ đó Đâu ai cho em đi vũng tàu đâu Tám dít hơi thuốc ngỡ mặt nhà khói rồi hỏi Ông có nói chừng nào đi không em à, Không biết nữa Nhưng có có thể là hôm nay hay là sáng mai gì á uhm, Bữa nay thì trễ rồi Nếu đi thì thường thường người ta đi sáng sớm Đi buổi trưa thì nắng lắm Thường thường ngủ dậy là người ta đi liền Nói dứt câu, Tám đứng lên, đặt bàn tay trên vai Liễu và bảo. Em đi chơi vui nghe, anh phải xuống kiểm tra nhà kho. Tám bước lại quầy làm việc, cẩn thận nhắc lại một lần nữa. Em nói ông ấy sáng mai đi là tốt nhất, đừng đi bây giờ nắng lắm. Liễu gật đầu hài lòng. Dạ, à, chút xíu nữa em nói giọng nghe. Em mua quà tặng anh Tám nữa đó nghe. Tám gật đầu nhìn Liễu cười hiền hòa rồi chỉ tay ra sân vì Duyệt vừa phóng xe về, đón Liễu đi ăn sáng. Tối hôm đó, Duyệt quyết định đưa Liễu đi nhà hàng Pháp, vừa để đổi món, vừa để tránh gặp người quen, và cũng là để Liễu thấy được nội công ăn chơi đa dạng của Duyệt. Duyệt này ra ý định này là nhờ lúc sáng đi bán vàng, tình cờ đọc. Tờ báo thấy quảng cáo một nhà hàng Pháp mới khai trương, gồm những món ăn Tây thật hấp dẫn, dành cho du khách nước ngoài và Việt Kiều về thăm nhà. Nói cách khác, Nhà hàng chém rất đẹp. không Đa vừa chuyển bánh ra khỏi hotel, Duyệt khép lại cho Liễu biết sáng mai sẽ lên đường đi vụng tàu, ở chừng một tuần rồi lên Đà Lạt. Như cô nhân tình bé nhỏ vừa bước vào ngưỡng cửa tình yêu, Liễu sung sướng vô cùng, ôm chặt lấy Duyệt và luôn miệng, nói đủ mọi thứ chuyện trên đời. Tới nhà hàng, hai người được bồi bàn đưa vào cái bàn vuông ở sâu trong góc, sát cửa sổ trông ra mảnh sân nhỏ có những khóm hoa cắt tỉa gọn gàng, như trong vườn ngự huyền. Ngọn nến đặt giữa bàn, tỏa ánh sáng lung linh làm tăng thêm vẻ đẹp mặn mà của Liễu, đồng thời cũng làm giảm bớt rất nhiều nét quê kịch đen đổi của Duyệt. Liễu cảm động lắm, đưa mắt nhìn quanh và càng thán phục sự lịch lãm của Duyệt. Nhà hàng Tây có cái đặc điểm là thức ăn thì đơn giản, nhưng bày biện rất cầu kỳ. Chén, bát, dao, niễn, thứ nào cũng sáng lóa. Lại thêm hai cốc rượu vang chân cao đặt bên cạnh cái lọ pha lê cắm một bông hồng tươi. Cố ý làm cho thực khách cảm thấy mình nghiêm trọng và quý phái. Duyệt và Liễu ăn giúp khai vị. Rồi Duyệt gọi cho Liễu, con tôm hồm đút lò phủ ngập đầy bơ. Còn Duyệt thì kêu đĩa thịt bò Chateaubriand. Chẳng biết có ngon không nhưng nghe tên đã thấy hấp dẫn vì lạ tai. Cuối cùng là chuối chiên với kem rửa kèm theo hai ly cà phê sữa đặc để Duyệt ngồi nán lại, nhâm nhi hút thuốc vì chả mấy khi hẹn hò trong khung cảnh đầm ấm và thơ mộng như thế này. Tiếng nhạc rìu rật, không khí nên thơ, bồi bàn tới lùi lễ phép, làm cả hai cùng quên hẳn cái gốc ác bích thực của mình. Duyệt không nhớ mình là thằng ăn trộm và Liễu dĩ nhiên quên hẳn mình là gái giang hồ. Liễu quên mình là gái giang hồ đã đành, mà chính Duyệt giờ này cũng không còn nhìn Liễu, bằng cặp mắt coi thường vì diệt trả tiền mua thân xác liễu, Gã mơ hồ cảm thấy dường như gã đang có thiện cảm đặc biệt, có thể tiến đến tình yêu nếu tiếp tục gần liệu thêm một thời gian nữa. Hai người ngồi khá lâu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net